khúc đầu tiên nè xin mời quý vị và các bạn cùng thử thách các khúc được mang tên đi tìm câu hát lý thương nhau. thương nhau tìm thắm mỗi nhà nghĩa đồng. nghe câu hát anh đi tìm đi tìm người anh câu hát lý thương nhau. anh xa phương đào em gái xa bình ơi anh lên giường với em lại đến nương anh đi đi em em mơ vừa nào anh ran vườn xưa trái đưa tay anh hãy những mãi đời chờ anh. anh xuống đồng sâu em lại lên tàn, anh đi Trăm cái buồn và em mãi qua đâu bao vết cứ mà em vẫn hát trong nhau mà em vẫn câu nh lên rừng quê, em lại đến ngươn anh đến tìm em em mơ phương nào anh sang vườn xưa rửa sum say cửa anh hay những đời Để lòng anh nhớ anh thương em như thế Hỡi cô gái nghĩa tình Bốn mùa trồng tây bốn mùa em hay hoa Đâu bao vết vằn mà em vẫn hát câu hát đi chung nhau Mà em vẫn hát câu hát lý tưởng nhau. người từng mến xa làm quà bình đình yêu trao vui hơn người người cùng ra xem cô dâu nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh những vui hơn là anh giấy bươi nghèo chồng áo dài khăn đóng quê hương ơi nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tư tư sẽ xuyên lòng hồng, hồng tươi thắm đời dệt hà trời thương cho anh vui sống bên tiền nga ôi cao đẹp hai tấm lòng đi chung trên đường gian dương biết bao buồn tình chia tay đây nhau giờ sanh chuyện giàu nghèo em thấy lòng sao xuyên đám cay em thấy lòng yêu mến này. Hôm nay đông vui Áo hoa màu vàng xanh đôi mươi ta tăng đưa người thương đến xa lặng Hòa bên tình yêu trao vui thân Người người cùng ta xem cô dâu Nói cô đẹp miền ngoan xinh xinh Nhưng vui hơn là anh thế quê nghèo chồng áo dài phân đông quê nghe mà vui cũng gió tình yêu là thơ tơ sẽ trên lòng hồng, hồng tôi thắm đời niềm an hòa trời cho anh vui sống về thiên ga Ôi, cao đèn trái tận lòng vì chung trên đường gian tương biết bao cuộc tình ở đây nhau chờ xanh Mỗi xuân cha đợi em thấy mơ đầy 10 năm lang lối phai không 10 phù chỉ trong tim ta trao thân ta trốn vòng mang tuổi hoa niên lưu ngã trên lưng, đồi Ној е ла дом, мир мушка лува ми, вен листе син, нягни нан дува. И ова е đây là dòng sông ta thương mến денот. bóng chung го những ngày го однесам од оваа облачна облачна облачна облачна облачна облачна облачна облачна Hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em Còn ai thần hơn nữa không em Em hãy theo anh, men đôi ăn ăn Ta thoát cơn bèi cùng giác nhau về hận thù chiêu trong tim ta chôn trao thân ta chôn phong hận mang túi hoa niên làm kiếp lưu đầy sóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non gió hiên thoảng gieo bùn hàng lá xanh ngoài kia là đồng Hương đóa mới bên lũi tre xanh ngàn nghiêng hàng dừa và đây là dòng sông ta thương mến say bóng chung đôi những ngày âu yếm. Anh sẽ đưa em đưa em xa rời cùng mây đám. Còn ai đợi chờ nữa không em Còn ai tận hận nữa không em Em hãy theo anh, men lùi ăn ăn Ta thoát cơn mi seo nhau về trong màn đêm tình đẹp xinh những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây trào dâng trong lòng em làm đẹp buổi xì tình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em gập vai bên nhau xưa cùng say sưa cùng nhà tình mình vui đêm nay và trao nhau tình đam say này em yêu ơi tình em ngàn lại muốn nói Ранг, ангио, емо, емо, емо, yêu емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, mắt емо, емо, này em yêu емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, емо, thần tiên bên em lòng ngất người im đau dân trong lòng em làm để phụ gì mình yêu nhau đi và yêu nhau vài nhé em kề vai bên nhau cùng say sưa cuộc nhạc tình mình vui đêm nay và trao nhau tình đam say này em yêu ơi tình em ngàn lại muốn nói rằng anh yêu em Ео, yêu yêu em ео, ban ео, ео, yêu tình ео, mình quen nhau yêu ео, ео, ео, mắt anh ео, ео, có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm thăm đồng ruộng sâu thăm rằng giờ cao lũy trước bờ lau dừa đã cùng em tưới vườn châu nghiêng nắng hàng cao xanh tận đầu bên dàn điền đi bên khó. có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên thường áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non thì tân anh về nồi ô bao yến no anh đừng quên hứa hẹn tình em ngoài thầy. không phù hao Anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh sẽ về bên em Hỏi tuổi trong cây và hỏi vùng cao con chim anh mang ngót câu tình tứ một vườn chăng nghiêng len lén bên em một dàn đầy hoa tiên lý êm đềm Sẽ có một ngày không phải Lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thêm dịu dàng thay mát ngát bóng quê. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh dựng về quê khắc nỗi thành Đầu hiền để thao để biết bao gặp mai cũng mừng gặp ai. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Vừa áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non thì thân. Anh về nơi ở oh, bao yến noái. người trồng cây và hơi vùng cao con chim anh anh hót câu tình tứ một vầng trăng nghiêng lên lén bên em bồn đàm đầy hoa thiên lý em đêm sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng ta Xa la cô dấu thành anh dựng về quê khắp nơi thành dấu hiện để để biết bao, gặp cũng mừng gặp ai cũng... Мура, турче, дуго, дура, дуру, банглон бен анж, дезмай, чанеал. Веќе, најмногу, чија сила, чија сила, đây, сила, чија сила, чија сила, чија сила, чија сила, чија сила, чија сила, чија Trái yêu dấu anh thấy em nhỏ xiêu nhỏ xiêu anh thương ơi ơi những đêm nằm trằn như em buồn muốn khóc ngày ngày qua điều Trường Sơn, trường Sơn, ai đưa ai đầu xa thầm Đường xa chân mùa này đẹp lắm. Trường Sơn đồng nhớ trường Sơn đây. Trường Sơn tây anh đi. Thương em, thương em bên ấy mưa nhiều con đường mà gánh giá. Cuối bay rừng già cho dài mà thấy áo hết dao rồi em đó lấy mang phương. Còn em thương bên tay anh mùa đông nước khe cạn bướm bay nền đá biết lòng anh say miền đất lạ là, là chắn em lo đường chân ba thu. Anh lên xe chạy đường cơn mưa, cài đặt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi năm về rừng thơ, cài nhành cây gần mối riêng tư. Từ nay em ra sang bên nơi anh, những mình đoàn nối nhau ra tiền tuyến, nhớ tình yêu nói lời vô tình. Ла Дон Ширк Сан, ной Тей Ширк Сан Xin mời quý vị và các bạn cùng hòa giọng khúc các khúc được vang tên đi tìm câu hát lý nhau Thương nhau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 chồng tay bốn mùa em hái qua Đâu bao vất vả mà em vẫn hát Câu hát đi thương nhau Mà em vẫn hát Câu hát lý thương nhau Tiếng hát quê hương Tiếng hát ân tình Tiếng hát quê mình ơi biết mấy tình nghèo là tơ tơ sẽ xuyên lòng hồng, hồng tươi thắm đời yên thật hà trời thương cho anh vui sống bên tiền nga ôi cao đẹp hai tấm lòng vì thương trên đường tan hương biết bao buồn tình chia tay nhau do xa xanh chuyện đồng heo em thấy lòng sao xuyên đám tay em thấy lòng yêu mến anh hề Bọn làng hôm nay đông vui Áo hoa màu vàng xanh đôi mươi Cùng tăng đưa người thương mến xa lặng Qua bên tình yêu trao vui thân Người người cùng ra xem cô dâu Nói cô đẹp miền ngoan xinh xinh Nhưng vui hơn là anh dế quê nghèo chồng áo dài khăn đông quê hương nghèo mà vui cũng gió, tình nghèo là thơ tớ, tớ sẽ xuyên lòng hồng tươi thắm đời hiền thận thà Trời nhúc cho anh vui sống bền tiền nga, Ôi cao đêm hai tấm lòng đi chung Trên đường gian thương biết bao buồn tình Chia tay nhau xóa xanh chuyện đồng nghèo. Em với lòng sao xuyên đám tay Em với lòng yêu bên anh vui Tến hành tình ta sống thành người. I'm yeah. the Ta cùng sống xanh xanh lên hướng em chơi về bên mây, bên hiền lành suối mái chiều vui, về lưng tình ta sống thành hoa ơi dùng đây thôi. Làm quê ta hôm nay vui quá, em về trên chiếc thuyền hoa trên Trẻ gần vui hồng Chờ quê xưa thành phố em về nước vui em về не Nhưng... ta tuan nên cũng nhau về. men nan to e ho ani en lan thấy giấu giận trong lòng em là mê mụ Амин! Sẽ có một ngày nôi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rằng giờ cao lý trước bà lau, xưa đã cùng em tôi vườn châu, nghiêng nắng hàng cao xanh tàn đào, bên dàn điền đi bên khó mai ngày xuân tháng hạ cùng. khi có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên cửa ngáo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non tí tẩn anh về nơi ôi bao yên hoành đừng quên ước hẹn đi em làm không phù hao anh luôn trong mong sẽ có một ngày anh sẽ về thăm hỏi tuổi trong cây và hỏi bông gạo có chim anh anh hót đầu một lén, lén bên em dàn tay hoa sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau hương vị đồng quê thêm dịu dàng thay bắt ngát vòng tay em sẽ là cô dâu ngoài thành anh bước về quê khắp nội thành.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 lặng không vô anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh sẽ về thân thôi tôi trầm gãy và hỏi vùng cao con chim anh mãi hót câu tình tư. một vàng trang nghiêng lên lén bên em một đàn đầy hoa thiên lý êm sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta đi lẫn nhau hương quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay em sẽ là cô dấu ngoại thành anh dựng về quê khắp nơi thành đâu hiện thế nào để, để biến bao gặp mai cũng mừng gặp ai cũng Còn em thương bên tay anh mùa đông Nước khe càn bướm bay lèn đá Biết lòng anh say miền đất là Là chẳng em lo đường chẳng bom thu Anh lên khe chơi đồ cơn mưa Cai gạt nước xua đi nỗi nhớ Em xuông nuôi nắng về rừng rơ Cái nhanh cây gần mối riêng tư Từ nơi em đưa sang bên nơi anh Những bình đoàn nối nhau ra tiền thuyết Nhớ tình yêu nói lời vô thần Là đông trường sơn lối tây trường sơn